Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được, khá tối và ưu ám Vì không làm được gì Nên chủ nhà tận dùng Dùng để bỏ mấy thứ đồ linh tinh lạnh vặt Thế nhưng Một điều lạ lạ Những nơi khác Hào Hào chỉ quan sát một lúc rồi thôi Trong khi đó Lần này cậu bé Hào Hào lại dừng lại ở đó rất lâu Máy một lúc sau Hào Hào mới gọi ba Bà ơi, màu vào đây xem đi Ở đây có cái giày nè Khi anh Dương lại bên cạnh, Hảo Hảo ôm lấy bàn mình và quả quyết bên dưới có một cái bóng người màu đen đang nhìn kỹ cả cái gió trông rất đáng sợ. Nghe con trai nói như vậy, anh Dương cũng thử nhìn vào khoảng không dưới chân cậu thang, nhưng ngay ta nhìn hỏi cũng không phát hiện gì cả, chỉ thấy một không gian trống trơn, tuyệt nhiên không có bóng đen nào hết. Nhưng dáng vẻ con trai anh Dương không giống như nói dối thậm chí nó còn vừa nói vừa khóc to. Tùy hai vợ chồng anh Dương đều cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì họ cho rằng có thể chỉ là con trai chưa quen môi trường sống mới. Cả hai cũng chẳng bận tâm tới mấy lời cậu bé nói. Sự việc cứ như vậy trôi đi, Hạo Hạo rất thích thú với mọi góc nách trong căn nhà mới rộng lớn, nhưng không bao giờ cậu bé đến dưới cầu thang tầng hai chơi mà tránh xa nó ra. Thậm chí Chỉ cần mỗi lần đi ngang qua thôi. Hảo Hảo đều tỏ vẻ lo sợ, không dám nhìn. Hai tháng trôi qua, hôm đó vợ anh Sương là Trần Hồng. Khi đang làm vệ sinh nhà cửa, đột nhiên tôi phát hiện ngay dưới chân cầu thang. Chỗ con trai cuối sợ xuất hiện một vết dơ. Điều kỳ lạ là vết dơ này không bình thường. Nó rất giống cái gì đấy. Trần Hồng rủi mắt nhìn tí. Rõ là vết dơ có hình dạng y như con người. Trần Hồng thấy rất kỳ lạ. Từ đó, cô cũng để ý nơi này nhiều hơn. Một tuần sau đó, cũng vào lúc Trần Hồng đang sắp xếp đổ đạc ở lầu 2, cô hiếu kỳ nhìn về phía dưới cầu thang. Lần này thật sự đã làm cô giật cả mình khi nhìn thấy. Vít dơ hình người đó ngày càng rõ ràng. Thậm chí Trần Hồng còn nhìn ra được mắt mũi miệng. Đáng sợ hơn, nó hình như cái bóng con người đang chuẩn bị phóng ra ngoài vậy. Trần Hồng mắc xích lại những gì con trai cô nói tập thêm những gì trực tiếp nhìn thấy, cảm thấy chuyện này không bình thường, liền bảo chồng mình điều tra vụ việc kỳ lạ này. Anh Dương sau khi nghe vợ nói, có cảm thấy mọi chuyện không bình thường, nên anh mời vài công nhân xây dựng đến đập vách tường đó ra xem để tìm hiểu nguyên nhân. Làm việc chưa được bao lâu, một người công nhân liền hốt quả kêu lên: "Anh Dương, mau qua đây xem đi." Nghe tiếng gọi, anh Dương và Trần Hồng vội chạy qua xem. Cảnh tượng trước mắt là mọi người có mặt lúc đó Kinh sở đến nối Mọi nguồn tượng đều trở nên bất lực Thì xác mấy anh công nhân đập được bộ xương cốt Phía sau bức tượng Người này xem ra đã chết từ rất lâu rồi Lúc tìm thấy đã trở thành bộ xương cốt Chắc chắn là có người cố ý trôn sát người này trong bức tượng Anh Dương nhanh chóng báo án Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó Cảnh sát đã bắt được hung thủ Không ai khác Đó chính là chỗ nhà cũ Sau khi giết người Hắn ta đem trôn sát nạn nhân Trong bức tường ngôi biệt thở của mình Để phi tan chứng cứ Hắn ta vốn cứ nghĩ Mọi việc được xử lý gọi ghé Thì sẽ mãi chẳng còn ai biết Nào ngờ là có ngày hôm nay Lại nói về hai vợ chồng anh Dương Sau khi vụ việc xảy ra Bạn họ cũng không dám ở lại biệt thở Mà lập tức thu dọn đồ đạc Trở về nhà cũ Câu chuyện tới đây lông tỉnh không kể thêm nữa, ông gạt tàn thuốc đang hút giờ, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như thường ngày, nhưng không thể không phân tích thêm vài câu. Theo lý sau khi xác định phân hủy hết, còn lại bộ xương thì không thể có vết dư gì xâm phạm ra ngoài bức tường, khối hổ chi là hình người. Vì thế nên mới nói, con người có linh hồn không thì cũng không dám chắc, nhưng làm việc xấu chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù là họ sử dụng hình thức gì đi nữa. Điện Đô lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ, cũng nhận ra nhiều điều. Vụ án này xem ra là linh hồn của người chết cố ý xuất hiện hình người để người khác phát hiện ra. Long Tịnh cũng tán thành với điều này, cũng theo ông. Những vụ án như vậy xảy ra rất nhiều, dù là người ngoài hay người trong cuộc đều không biết phải lý giải sao cho thỏa đáng. Đúng là nếu không nói là trùng hợp thì không biết phải giải thích như thế nào. Bản thân Long Tuấn đã trực tiếp tham gia vào việc điều tra và phá biết bao nhiêu vụ việc như thế, nhưng bản thân ông cũng không dám đưa ra bất cứ khẳng định nào. Sau này có thời gian, chắc chắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net